Truyện ngôn tình lửa cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng. Tác giả Cần Thái. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 5 Này, tuyệt đối có vấn đề. Một lần, hai lần, ba lần, rồi vô số lần sau nữa, trầm thiên hạm tốn cuộn, ông cách nào tiếng phụng chính mình. Bất quá là ngẫu nhiên gặp mặt. Chỉ cần nàng bớt chân ra khỏi cửa, bốt lận là đi sai gần. Mười lần thì có đến 8 lần, sẽ gặp gỡ vào ông Hoài Thiên. nè dù có nghe thơ, góc ngớt thế nào, cũng biến này tiện đối không phải đơn giản là vừa lúc nhìn thấy người nên đi chung theo hẳn nổi. Nhưng ta nàng đã nghĩ đến nát ốc, vẫn không hiểu hắn đi cái gì mà muốn đi theo nàng. Thế dù Nàng đổi với chuyện giang hồ không hiểu biết, như nàng cũng nghe qua được năm nay chính là đại hội võ lâm ba năm một lần Mang danh võ hoàng như hắn, sao có thể ô nhà như vậy nha? lúc ngày nhà nhã, đáng vãn trên đường, trong thành, ngoài thành cùng nàng. Bất ngờ chạm mặt, rồi phải ném một câu. Cùng nhau đi thôi, tâm liền sống vai cùng nàng. Này, đó cũng là như thế nào? Nàng không tự gián, nhìn vẫu hoài thiên ngồi phía bên kia giữa lửa, mà liệu nhíu lại. Đúng vậy, hắn lại đang nướng gà trừng, bởi vì bọn họ hai người hiện tại lại giảng ngoại qua đêm. Bất quá trần này có cát. Hai người cánh cẩm tú thành, đã có hai ngày lộ trình. bữa nay, đây cũng không mưa, hắn nữa vẫn sớm đoán được sẽ ở lại trong rừng qua đêm. Nên lần này nàng dũng bị lương thật đầy đủ, chứ là nó vẫn thưa cũ đi bán gà rừng về nướng, khiến cái nàng hai mát không tự giác, dĩu sáng rửng rỡ loè loè. Còn nữa, hai người tạm trốn ngủ lần này, cũng không phải trong sơn động mà là mộng gian sơn miếu. Ăn ăn, mâm mâm trước lắm đầy cái bụng. Nàng lúc này mới chuyện lần chú ý từ miếng gà nướng hương sắc mùi vị hoàng mỹ sang. Tốt cuộc không được lên tiếng hỏi Ngươi vì sao lại đi theo tên như vậy? Sau nhiều lần bất ngờ chậm mặt nàng đã thận thân quen mặn đổi mặt với hắn Nói chuyện tự nhiên cũng không cung kính giống hồi mới đầu Bất quả cao như hoang sáng của nàng Vì cái bảo chủ này cũng không vui vẻ khi nàng để ý thân phận sai biệt mà đổi hắn cung kính có lệ Đại khái Chắc bởi hắn là người giang hồ hoa viện điều hào phẩm ông gâu nệ điều thức đi. Nàng cũng chỉ có thể thầm nghĩ như vậy. Mán co quay tròn chuyển chuyển đậm đậm nàng có cậm tiên nhìn của hắn rồi nhận thấy hắn cứ ngát liếng ánh mắt đi. Ta chỉ vừa mở ra khỏi cửa gần như lần nào cũng đều gặp đến người. Hắn không phải không có việc gì đi. Nếu không cũng sẽ không từng từng xuất hiện như vậy. Thân là người thừa kế bảo lớn nhất phương pháp đồng thời còn kiêm nhiệm mình chủ băng võ lầm. Hắn phê phê nhiều việc mới phải. Không chỉ năng tượng hắn là có chuyện ở túi phường muốn tìm nàng bào luận. Nhưng sau nàng phát hiện hắn cũng không phải có ý tứ kia. Miếm lại môi bó hoàng thiên không biến trả lời như thế nào. Biết lọt Lời nói của lãnh diện trần kia là có tình dọa hắn mà thôi. Nhưng là hắn thật sự không muốn để nàng lâm vào nguy hiểm. Ví dụ chỉ có một chúng khả năng cũng không. Nếu nói cho nàng biết mọi việc, nàng đại khái sẽ cảm thấy hắn đại ngộ nàng ưu tiên đặc biệt đi. Cho nên hắn chính là mặn vô biểu tình ném một câu, không có gì. ông có gì, Trầm Thiên Hạm hỏi lại không tính nhận đám án có lời này. Khéo léo như vậy, thời điểm người ra khỏi cửa lại giống ta đến thế. Không cách nào tìm được câu trả lời hợp lý. bỏ ông Hải Thiên chỉ ấm ờ không rõ ràng. Là vì hắn y nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn đại khái chỉ có nguyên nhân này. Lần này, cứng cứ ngát lặng im một hồi mới hôn mộng bài tỏ một câu. Ngươi không cần lo lắng. Hắn sẽ bảo hộ nàng. Ta không lo, nàng tự nhiên cười cười. Bất quá ta phải nói phương pháp này của ngươi không đặc biệt tốt. buông cái bánh bộn trong tay xuống, nàng quyết định cùng hắn giải khai sự tình. Ta hằng năm đều ra ngoài xử lý sự vụ rất nhiều. Ngươi cũng không thể cứ đi theo ta như vậy. Hắn thiết định cũng có công việc của chính mình. Sao có thể cứ chạy bốn về theo hành trình của nàng? Người trực tiếp nói cho ta biết đối phương là ai, muốn làm cái gì. Như vậy, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp tránh bọn chúng đi. Vậy chẳng phải tốt hơn. ông Hắn thả nhiên phát ngôn một chữ, ông chịu đồng ý. Hắn tự nhiên biết, nàng thường xuyên ra ngoài đến như thế nào. Nàng vẫn là một cô nương. Với dù có nữ vẫn nam trang ra ngoài, cũng không nên một người đi quá hỏi thành trấn lân cận đi. Sau khi điều tra, nó mới phát hiện, thuốc vườn của mạng phủ còn phân bố ở cả trán thành trấn lớn nhỏ phía nam. cầm thiên hạm, ngoài định kỳ đi kiểm tra các thuốc vườn đó, không ít sinh ý mạng phủ cũng đều giao cho nàng. Anh Trình cũng không phải chỉ vài ngày liền trở về, một lần đi tới hơn 10 ngày, mà hàng cư nhiên đi chỉ một người một ngựa đi. Tất cả mụn tì tùng bên cạnh cũng không có. Nàng tưởng, nữ vẫn năm trang, liền có thể phản sự thái bình sao. có Hòa Thiên nghĩ tới đây, không hài ý muốn, cái giận đã bắt đầu dâng lên. Hắn đã sớm, nàng nói cho ra lẽ vấn đề này. Không, cầm thiên hạm có điểm muốn cười. Năm nhân này cũng không tránh khỏi gấn vá đạo. Thiếu bảo chủ, chúng ta bất quá mới chỉ vài lần gặp mặt. Ngươi thận cũng không cần vì ta phí công lo lắng đến thế. Cho dù nàng cũ hắn, kia cũng chỉ là việc nhỏ tuận tay mà thôi. Biểu tình võ hoạch tiên trong nháy mắt biến lạnh không vui với câu nói kia của nàng. Bất quá mới chỉ vài lần gặp mặt, cũng không đồng tình với gián vẻ nàng vô sự thải bình. Có cần hay không là ta tự tính. Hắn thân thêm ngự trí, lời nói thẳng làm cho nàng sửng sốt ngạc nhiên khi phát mười phần nổi. Ta hứng vì người phí công lo lắng. Mà thầm thiên hạm không chỉ sửng sốt khi thật hai má đã hồng hồng đỏ lên. Hắn có biến chính mình đang nói cái gì hay không? Câu chuyện từ miệng hắn nói nghe vào tay thẩn quỷ dị nha. Hắn đã suy nghĩ cái gì? Tuyệt không thể tiên cáo đối với một nam nhân phí công lo lắng. Thiếu khỏa chỗ này Thật sự có tận xấu. Nhưng là, trong lòng nàng, cái tim thình thịnh đậm thật mạnh, không dám nhìn hưởng hẳn. Đối với im lặng của nàng, Phó Hoài Tiên miếm miếm môi, không liếc mát mụn cải, đưa gà đã nướng xong cho nàng. Gì? Nàng có chúng kinh hỷ, đứng thành tụng cầm lấy miệng thực. Đã quên mới vừa rồi, còn ngửa ngùng ra sao. Cũng may, còn chưa quên chúng khách kỹ Nhưng này là người tầm. Ông vui, nghe nàng cỡ luôn, muốn cùng hắn phân chia sành mặt, đem hắn trở thành người dương xa lạ. bỏ Hoài Thiên, đem tầm bộ gà nướng tới trước mặt trầm thiên hạm. Còn chính mình vẫn ngồi tại chỗ, hỉnh thoảng đem củi cô ném vào đẫm lửa, giữ trì ảnh sáng ấm áp quanh mình cùng nàng. Hắn, do lực thâm hậu, hắn khí trong núi đối với hắn, mộng điểm ảnh hưởng cũng không có. Nhưng chẳng là một cô nương ta ngủ như vậy thế nào được. Ta tạ, trầm thiên hạm trong lòng có chút lo lắng. Nhìn về phía hắn, ánh mắt không khỏi mềm mại ông nhu. Ngực khí cũng chuyển nhẹ ấm áp. Ta một người ăn không hết, cùng ăn nha. Các chữ cùng ăn, khiến có người đen của võ hoạt tiên đang yên lặng, liền phím ánh sáng lấp lánh, gần gật đầu. cầm thiên hạm, đổ ra nụ cười rạng rỡ, cầm theo gà nướng, Đi tới bên cạnh hắn, chia cho hắn một nửa phòng chú ý tất cử động thân mệt này của mình. Càng một tháng nay, bản thân chính hạ cũng không hề biết, bản thân sớm đã thành thói quen với sự tồn tại của hắn bên cạnh. Ta á là sự thật, ngồi bên cạnh ăn thuận tự nhiên, đang cười đến thuận sở, sợ, lòng cũng không quên nhắc lại lời lúc trước. Ta thường thường đều phải ra khỏi cửa. Một chiến đi cũng hơn chục ngày Người nếu cứ đi theo Bảo vệ tanh như vậy Chắc chắn sẽ rất mệt Lúc trước vì hôn xử mặt nghiêng thiến hàng chạy đôn chạy đảo Khắp nơi trong vụ Để xử lý chuỗi vận phẩm Xuất giá dài nhất kia Thế dù ra cửa cũng chỉ đi tới Thành trấn bên cạnh Trong ngày liền có thể trở về Hiện mặt nghiên thiến đã xuất giá Trang cũng khôi phủ về Những công tác ngày thường Ngày ngày đi đi lại lại khắp nơi, nhất sợ đến bốn bề đề đều chạy hết, hắn muốn đi cùng nàng, ánh nhìn vô cùng mệt. Hơn nữa, bản thân người cũng có việc riêng. Ta nghe nói mùa thu năm này ở núi Nhị Tô, tổ chức đại hội võ lâm, Được tập nhân sĩ ở khắp năm bắc. Ăn nữa, còn có sự vụ của Cẩm Thiên Bảo. Như thế nào, còn thời gian chiếu cố đến tà. Đây càng chưa nói tới Hắn bảo hộ như vậy là có thể bảo hộ đến bao lâu? Hắn bất hóa cũng chỉ có lại cẩm tú thành, màn sinh ý, chung huy, xong viện là phải trở về phường bác. Này, ông cần ngươi lo. Hắn có nhiều tủ hạ như vậy, cũng không phải để chúng nhàng nhã ngồi chơi. Đương nhiên sẽ có người lo chua toàn. người đã nhắc nhở tới, ta cũng liền nói. Ngươi một thân nữ tự như vậy ra ngoài một mình ông an toàn. Nói hôm nay không có bọn hắn y nhân, hành vi của nàng như vậy cũng quá lớn mật. Nữ, trầm thiên hạm, ông cẩn thận sạc nước. Ông sao chứ, hắn ninh mì, tự nhiên vương tai, hồng qua nàng vỗ vỗ lưng. Không, khủ, trầm thiên hạm, lắng lát đầu, vừa quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn. Đúng này mới chú ý tới hai người dựa sáng vào nhau có bao nhiêu gần gũi. Lần đến mức, nàng có thể xem được ánh lửa lấp lóa trong con người đen kìa cùng với bạc môi mỏng lạnh của hẳn. Hai người bóng mắt chạm nhau, không khí nhất thời trở nên ái muội mùi. Bỏ hoài kiên, không chúng cấm kỹ, nhìn sâu thẳng vào đải mắt của nàng. Trong con người có vẻ hờ hững, là như thắng ẩn cảm xúc ông nhu mãnh liệt, giống như đang nhìn bảo vận trân quỷ gì. Hai má hút chống lại hồng đỏ lên. Nàng, nhìn nàng như vậy, khiến cho cân thể nàng, cả người bỗng dâng lên một trận nóng nóng. Má hồng tim đập. Nàng hóa loạn cối xuống mái đầu, ông dám là nhìn thương hắn. Hình thịt bàn tay nam nhân tỉnh nâng lên chiếc cầm trắng nhỏ. Nàng hơi hơi nâng ứng mắt lên, lại lần nữa mắng đổi mắt nhìn thẳng Người sợ ta. Hắn truy hỏi cái người cao lớn dính sát bên nàng. Khi Nam nàm tính, liền mật mật vào vây quanh nàng, làm cho nàng có cảm giác an tâm tuyệt thối trước nay chưa từng có. ông biết, bắt đầu từ y nào, nàng đã sớm thành thói quen có hắn làm bạn bên cạnh. ông giống như bị hắn làm cho say mê, trầm thiên hạm không hề trốn tránh. Chính là nghe lời, dễ bảo ngững đầu, nhìn vào mắt hắn, trả lời vấn đề hắn đặt ra. tốt lắm Chúng đạm cười có đi hoàn toàn nghiêm khóc trên mặt hắn. Trầm thiên hạm bị cư cười động nhiên của hắn mê hoặc Không khỏi cũng lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười. Rồi ngay sau đó, nàng mới phát hiện chính mình đã bị hắn ôm vào trong ngực từ lúc nào. Vỏ, nàng cả kinh. Vừa mới định lên tiếng, môi hắn đã ứng lên trên môi nàng. Hai cánh tay cường tráng, chết kẹt, kèm trụ thân hình mảnh may của nàng. Bàn tay lớn đã đi tới đằng sau gái nàng, chất lực linh hoạt đứng vào trong quang miệng thơm thơ, anh nhìn công thành diễm đất. Tay trắng nhỏ bé của nàng, rặn trong lòng ngợn rộng rãi lớn của hắn. các tim không nhiễm thở không tự chủ đựng tăng tóp. Một vị nam tính, cùng khí tức của hắn, khiến nàng có chú mơ màng lân lần Võ Hoài Thiên bỗng cảm thấy hót thể khách chế, ông muốn quấn quết triền miền. Tiếp súng càng thân mận giữa hai người, áng nhiễm chậm rãi dân dần lên. Thẳng cho đến khi, ánh âm rênh rỉ, phát ra từ phía nàng, nụ hôn mới ngừng lại. Lãnh mau nheo lại, a lòng nhìn nàng hồng đỏ, trong một hai má. Con người đàm lắm lánh nước, tới khi hôn càng thêm Mỹ thần. Nếu không phải thời điểm không thích hợp, áng kịp không tính kết thúc nụ hôn này. Người trầm thiên hạm vẫn còn thở góp nàng không biết, đến tộc cùng mọi thứ là như thế nào, chỉ hiểu được cảm giác chính mình tiện không chán ghét. Mày ra, này chính là hồng sao. Không người đã hạ quyến tâm cả đời không lấy chồng như nàng. Ông dì tưởng chính mình sẽ không có khả năng cấm thuộc đến loại cảm giác này. Điều nào cũng không ngờ đến, cái chỗ kình thiên bảo lại là người, cái nàng nếm trải một mặt này. Nhưng là như thế nào lại có thể đối nàng như vậy? Ngươi vừa làm cái gì? Nàng vừa lấy lại được hơi thở với và vàng đẩy hắn ra đôi phải sao tạo cự ly với hắn. Không ngươi, võ hoài tiên thần sắn tự nhiên chứ không cảm thấy chuyện này có cái gì dị thường. Hắn đã sớm nghĩ làm như thế chính chỉ là không gặp được dịp. Ngươi, đối với hắn nói to không biết thẹn. Trầm thiên hạm há hốc mồm. Vì cái gì không ai cảnh báo nàng. Thiết chủ kình thiên bảo lại là một ông tên đang độ tử thì ý kinh bạc nữ tử. Học cảm đối với hắn vừa nạ kia, phức chóp nước cuốn gió bay Thiếu bảo chủ, nàng cắn răng trong đông án đẹp dễ lên ngọn lửa, tỉnh người tự trọng. Chân gà của ngươi rớt, hắn hoàn toàn không đem tính giận của nàng và vào trong mắt. Ánh mắt thẳng nhiên nhưng lại tại chân gà nướng vì nụ hôn mới vừa rồi và rơi trên mặt đất. Đổi lấy cái này, cầm. Chân gà nướng là mỹ vị như thế nào cũng không bình ổn được khí dẫn sôi sùng sục của trầm thiên hạm lúc này. Ngươi trốt buồn suy nghĩ cái gì. Cần bớt thức giận bỏ tay hắn ra, trầm thiên hạm khí dẫn càng tăng. Trong mắt hắn đang là loại nữ nhân tỳ tiệm sao. Khi cái gì trên mặt hắn, một điểm biểu tình lo sợ hái nái cũng không có. Lại còn tự nhiên như không có gì. Lấy chân gà mở cho nàng. Bỗng hòa tiên, chìa chân gà nhớ vào trong tai nàng. Lần này không đùa bẩn thận sự trả lời nàng. suy nghĩ lúc nào, tới mặt gia nói chuyện cưới hỏi thì thích hợp. Cưới hỏi trầm thiên hạm trừng lớn mắt, vô thức nhận lấy chân gà từ tai hắn. Ai? Không khí trở nên trầm trầm khó hiểu. Bố Hòa Thiên sau một lúc lâu im lặng. Nhìn nàng mới không tình nguyện lời lại. đương nhiên là người. bà ba, một tiếng. Một cái chân gà khác Tiếp tụng ké nghiệm đời trước. Nhằm mặt đất rơi. Trầm thiên hạm trừng lẫn mát. Không nhắm tin. Châm châm nhìn hẳn. Có nghiêm trọng như thế sao. Bọn họ bớt quá là. Bớt quá là. Nó nhỏ hơn một chút. Cả biết cũng không cần hắn cố tránh cưới nàng đi. Tình huống xem hoàn toàn trở nên điên đảo. Trầm Thiên Hàm trong lúc nhấn cậy không biết phản ứng như thế nào. Án mới không phải mộng bộ dáng không có gì sao? Như thế nào lại trở thành như thế? Với hỏi, cùng nàng. Này an toàn là người ta không thể nhận nhà. Chúng ta không có khả năng. Nàng phản húc, không biết phải nói gì. Theo trận dáng lắc đầu, không cách nào tiếp nhận lời nó quản Đó là tất yếu. Nàng cũng không giống nữ tự bình thường. Đối với Việt Nam nữ, hoàn toàn không thèm để ý. Đứt nữa, nàng đã hạ quyết tâm, đã đời không lấy chồng. Cùng lắm, tức hoay như một phúng chẳng mai phán sinh chuyện. Này không phải cánh giải biến tốt nhất sao. Lại còn chưa nói, hai người bọn họ, thân phận khác nhau một trời một vật như thế nào có thể nói chuyện không sự qua mấy ngày nữa ta sẽ tới mạng gia xin hỏi bỏ hòa thiên không tiếp tụng chờ nàng trả lời nữa tôi mình nói lên tính toán của hắn này cũng là vấn đề hắn gần đây đâu luôn nghĩ khoan khoang chờ một chút tầm thiên hạm cảm thấy mộng trận trời đất đảo thiên nhìn hắn nhắn vẽ mười phần chân thật như là nàng chưa có chuẩn bị tâm lý nha Người thức dừng lại đã. Người không mong muốn. Hắn nhớ mài, chú ý tới đáy mắt nàng sau khi mất dần kinh ngạc trở thành phức tạp. Cả cho hắn là chuyện nàng không muốn. Trầm thiên hạm, hai má hồng hồng giống như hoạt thiêu. Bảo nàng phải nói như thế nào đây? Người làm thế nào biến ta là nữ? Vấn đề này nàng đã nghĩ thật lâu. Nàng nhớ cựi rất rõ ràng. Lúc đó với hắn y như sân động thì hắn đã biến sự thật. Người phát hiện từ lúc nào thì đến chính mình ra vẽ hào phóng cùng hắn ở trong rộng quá hai đêm. Giờ nhớ lại, lúc ấy nhìn hết hắn trần trụi thân trên, nàng đã nghĩ em lặng bộ trốn về. Hắn có thể hay không nghĩ rằng nàng rất phóng trạng không biết xấu hổ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy người ta đã biết. Không có khả năng Trầm thiên hạm, âm thầm trên rỉ. Khi không phải có nghĩa là ở trước mặt hắn, nàng từ đầu đến cuối đều được nhìn là một cô nương. Vậy mà nàng lại toàn có những cử chỉ không học để giáo. Trời ạ Người như thế nào nhìn ra được? nè như từ bỏ ý định truy vấn. Không rõ chính mình nữ phận nam trang luôn luôn hoàng mỹ. Sao có thể có người liếc mắt một cái liền nhận ra. Người có mát đều nhận ra được, thắng như nàng hai má hồng hồng đáng yêu. Trong lòng lại bấn bình với trang thủng của nàng. Hai thằng mi bất dán rụ xuống, trong cái mắt ngập một tầng lo lắng không yên. Rớn rất rõ nhiều người đều có mắt mà một người cũng không nhìn ra a nè phán nghĩ thấp kiều, một dáng kia là giống một nữ oa nhi đang làm nũng. To với nàng ngày thường huy củ không kéo, hoàn toàn phán xa. Ta từ hồi 16 tuổi đã bắt đầu nữ vẫn nam trang, đã cửa tới các vườn, bàn viện làm ăn, chứ từng có người lạ nhận ra thân thế. Nàng dụ ý nữ vẫn nam trang, chỉ cái đường bình an để làm công chuyện cho mặt vũ, biển đi nhiều đáng rối phiền phớt, không đáng phát sinh. Mà mọi người đều biết trầm thiên mạc mặt vũ luôn nữ vẫn nam trang ra cửa, xong tất cả đều chưa từng thấy qua nàng. Trong trang phục nữ nhân Tự nhiên bởi vậy Cũng không thể biết được Thân thế ghi mặn đồ nam của nàng Cho nên dù là ở tủ lâu lớn nhất Cẩm tố thành Tiếng dị ca nhìn thấy nàng vẫn không Một đúng chừng chữ Gọi nàng một tiếng công tử Mà đâu thể nói dân chúng trong thành Chỉ có mộng còn mát Mà nghiên tiến Bởi vì nàng mỗi khi thai đồ Đều rất giống nam nhân Cho nên mỗi lần cần đến Điều để nàng mạng nam trang dẫn ra ngoài, có một năm nào cũng thành công. Tự nhiên, đã bị một nam tử lạ lẫm từ nơi xa đến dễ dàng đánh vỡ. Vậy chẳng khác gì nổi khi thuận phận nam trang của nàng quá kém cỏi đi. 16 tuổi, hắn trao lại đôi mại, có lẽ nhìn nàng thay đổi biểu tình trên mặt. Bị hắn phát hiện thân phận nữ nhi, thật sự khó chấp nhận đến thế sao. Nhưng là, Nàng mới 16 tuổi, đã một người bóng bè đông Tây Nam bác chạy, hắn cứ nhìn không được miếm chặt môi. Mặt khổ đều không có ai sao, cơ nhiên đến mộng cô nương như vậy, bông bà khắp trốn. Người có ý gì? Trầm thiên hạm hết mặt lên, không hề tỉnh né ánh mắt hắn. Đã quên hai người lúc trước ái muội như thế nào, chỉ còn bớt mạng với lời nói của hắn. Như thế nào? Một cô nương sẽ không thể tự mình Xử lý công việc sao Một cô nương như người Một thân một mình ở bên ngoài Lo mọi việc như vậy Không an toàn Hiện tại mặc dù là thời thái bình tĩnh thế Nhưng chương hạo của nàng không tầm thường Thời thường Đập thân động vãn đi Đã còn là gặp nhiều phiền toái Ta làm việc cẩn thận Nào có cái gì không an toàn Nàng không phụng kể lại Không vui khi mọi người bởi vì nàng khác biệt mà bỏ qua cố gắng của nàng. Nàng hồi đó cũng đã mất bao công thức lý lẽ lại được Mạc Nguyên Thiến cùng Hoài Hương bên ngoài trợ giúp, mới hiếu phụng thành công lão gia cùng tổng bản cho phép nàng sang ngoài cửa. Mà hơn nữa nguyên nhân khiến lão gia đồng ý, thì thật chính là vì tiểu gia duy trì yêu cầu trợ lực nàng. Mà cái duy trì của thiếu gia đương nhiên không thể thiếu lời lẽ từ nhạt nhạc. Hôm nay một năm trôi qua mọi người cũng dần dần hiểu rõ chân tình của nàng, năng lực của nàng. Nhưng ở trong mắt người ngoài không rõ vẫn là như cụ chỉ biết ngoài nghi. Ta nói không an toàn chứ là không an toàn. Lần này sau khi trở về mặt cũ, nó liền ngoan ngoãn lại bên trong đừng chạy loạn. Chờ đến khi trại hội võ lầm kết thúc, ta liền đưa người tới tình thiên bảo. Võ hoài thiên, ta chắc như đình đóng cột. Bên ngày nữa, hắn phải tới núi nhị tồ, để cho nào một thân bên ngoài chạy loạn, không phải tạc nhân, thì làm sao bây giờ? Trầm thiên hạm, trừng mắt lớn, tình như nhìn rõ được hắn phá đạo như thế nào. Yếu bảo chủ, nàng có ý cường điệu giọng nổi, phân định rõ ràng quan hệ hai người. Mặc dù ta là thiếu bảo chủ cao quỷ của trình thiên bảo, nhưng lương ta lĩnh là của mặt cổ, phải biết là không cần nghe theo lệnh của ngài. Bổng hoạc thì nhíu lại hai mắt như là không chấp nhận phản khắc của nàng. Ta cưới người, nó liền phải nghe theo ta nói. Ta đã chưa bao giờ đáp ứng gặp tên người. Người này, hấn tượng hết thấy, đều nằm trong tầm tay bản thân sao. Nàng cân bản chưa từng nổi sẽ gã cho hắn nhà. người sẽ gã, hắn có 10 phần chắc chắn. cầm thiên hạm xung khí, hắn đã lại có thể tự tin lớn đến thế. Cho nên, nghe theo lời ta, con ngoãn ở lại trong mạng phủ, tránh lo xử lý sinh ý chú phường, chờ ta trở về tiếp người. Võ Hoài Thiên tự nhiên dừng lại, như là nhớ tới nàng hiện tại chưa phải là người của chính mình vẫn còn một chủ tự khác. Ta phải sẽ cùng mạng tỉnh viễn bàn chuyện tốt. Nói cho cùng, ngươi chính là cảm thấy thế nhân phải biến cổ thuộc trong nhà, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bứa. Nàng sợ mụ, trong tâm đào nhói. Tốn tưởng, chính mình sớm đã thành thói quen với định kiến của người ngoài. Cận không miệng tới, từ miệng hắn nói ra điều kia. Nàng có như cũ, tự đâm vào chính mình một cái thường. Nhìn con mặt nàng vũi xuống im lặng, các hẳn thần thái ngài thường, bổ hại thường miếm môi, nghiêm khóc trên con mặt chậm rạy tan đi, thay thể trên đó mộng chúng sát nhu hòa. Nàng giống như một đứa nhỏ kỳ vọng được khen, trong sáng tương thuần, chứ không như người người tưởng tượng. Hắn tương nhiên nhìn ra được, đang là một nữ tự bình thường, không tự giác ngài càng quan tâm. Một lần nữa, vẫn nghe thấy hắn không nói câu nào, tưởng rằng hẳn là cam chịu. Trầm thiên hạm to mò, nâng đầu lên. Khi đến, thấy thẩm khuôn mặn không tán đồng với quan điệp của nàng. Không ngờ, có nhìn thấy vẻ mặt ôn nhô, dịu dàng của hắn, khiến thấy tim nhọt vẻ không khỏi, đậm thật nhanh. Nàng ứng ra, cảm giác chính mình đã vào trong đôi mắt đó, mặt hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng ngượng rộng. Tiếng nói trầm thấp nhô hòa, có một trúng khác lạ trong kẻo, mà lạnh lùng ở trên đỉnh đầu nàng vang lên người có thể làm bất kỳ điều gì người muốn chứ là không được một người xa khỏi cửa nhưng là một chút hắn rút cuộn thừa nhận tâm ý chân chính của mình ta sẽ rất lo lắng đá lòng bất bình bởi vì hắn lo lắng mà trôi đi biến mất phòng tay hắn ôm chặt phần ấm áp bình yên mà lời hắn nói ra người ta vô cùng cảm động Không phải nghĩ đối buộc nàng bằng lẽ giáo. Cũng không phải không nhìn nhận cố gắng của nàng. Hắn chỉ là lo lắng. Nhất thời mảnh liện tâm động. Ngay hàng vũi hai cánh tay. Hắn lấy thân mình hắn. lắng nghe trái tim hắn đạp Tầm gián chúng mình. Tất cả đều bình tĩnh. Một chúng khí giận vừa nãy. Cũng đều không có. Cái môi cởi lên nụ cười cười. Trong lòng không ngừng nhắn đi. Nhắc lại lời hắn nói. Ta sẽ rất lo lắng. Trong thơm, có ngừng di động, bước chận hiện lên mất mát. Những đêm này trong sừng rét lạnh, hắn ôm nhung ôm chặn nàng trong lòng, làm cho nàng trở nên lưu luyến, nhưng ngày sau hắn phải rời đi. Cùng đi thôi. Hắn luôn như thế đối với nàng hỏi, rồi có tự chủ trọng tiêu sái bướn ở phía trước nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy, nếu có thể nói với hắn cùng nhau đi như vậy mãi, thì hắn cũng không phải chuyện xấu gì. Này, ông công bằng. Bánh diệt trần bắn ánh mắt bớt bình về phía võ Hoài Thiên ngồi ở không xa. Lại cường liệu thêm một câu. Này, một điểm điều ông công bằng. Võ Hoài Thiên bị chỉ tránh không chút nào bị ảnh hưởng. Vẫn từ tốn, nhắm nhắm chán trà Hoàn toàn không thèm ngõ ngàng tới lãnh diện trần. Giống như tháng phủ từng trừng hãng kêu thản. Hiểu không, người nói đi. Sớm chỉ đoán được sẽ phản ứng như vậy lãnh diện trừng chán nạn quay đầu tìm bạn hậu tốt đường đường là thiếu chủ kình thiên bảo tự nhiên đem mọi công sự đều ném tới đổ lên đầu chúng ta bản thân thì chạy đến bên trầm cô nương tình nộng ý mật tất cả như vậy sao rất không công bằng có nửa lúc nữa còn nói cái gì tạm lưu lại nửa tháng kết quả càng lưu lại càng lâu một tháng đều đã nhanh trôi qua huyền phong không thèm ngõ ngàng tới có hắn như vịt gà cụm tác yêu to mặn không hiểu tình đối với ngoài thiên báo cáo một chuyện ở kình thiên bảo đã xử lý hoàn tất cán tà liệu quan trọng ca trướng đã trở về bảo đưa cho vương tổng quản năm nay đã bắt đầu đi lễ tuần cá môn phái trước là tới núi nhiệt tô hiền phong không giống lãnh diện trần đi quản chuyển nhàm chẳng như vậy Cũng không nghĩ đi tìm hiểu Tiến triển tình cảm Giữa Võ Hoài Thiên cùng Trầm Thiên Hạp Cái viện tư nam nữ kia Biến thêm chỉ thêm phiền phớt Hắn chỉ cần phụ trách Tận tốn công việc Võ Hoài Thiên giao phỏ là được rồi Lễ tuận Thảnh diễn trần hừ si Dưới cận không chút nào lưu tình Đáng trước cơ thể rời xa Trầm Cô Nương Liền cũng đã không ở lại Trong Cẩm Thúc Thành Đối Trầm Cô Nương Điều trướng sao dính xác ổ hộ. Cũng đã không đem mọi chuyện công tác nắm lên người chúng ta. Nếu không phải sự thình, thật sự đã và đang phát sinh, đến dưới trần hoàn toàn không thể tin được. Có hòa tiên luôn luôn ngoan cổ, mang trên mình từng từng trách nhiệm. Tuy nhiên, có thể đưa ra loạn quyến đỉnh chờ đợi kia. Đem tất cả công chuyện của tình thiên bảo cho cho bọn hắn đi xử lý. Có lẽ, chờ lát nữa, Hắn sẽ đem luôn công viện võ hoàng lễ tuần Cũng đem cho hai tên trợ thủ này Rất hàng dư đảng thừa tiên phái Đã sớm bị dè bẹp ở 10 ngày trước Hắn vậy nhưng Vẫn đối với trầm cô nương rướng sao sáp lại Chỉ sợ người ta không biến căm ý hắn không bằng Nếu ông rời khỏi đây Sẽ không tới kiệm đại hội làm lâm Nhưng không thẳng nhiên nhắc nhở Có hạ thiên nhiếu mà im rặng Không có đáp lời Và nếu là lo lắng cho trầm cô nương, các đã ăn bài từ tới canh gác bảo vệ, tuyệt đối có thể tu toàn an nguy của trầm cô nương. Hiền Phong biết hắn là do dự cái gì cũng đã sớm chuẩn bị tốt lắm. Võ Hoài Thiên nhìn trợ thủ đáng lực của chính mình. Hiểu đó, Hiền Phong luôn luôn xử lý công việc ổn định. Nếu đã nói ra miệng, các là cũng đã xong xuôi hoàn tất. Cái nữa nếu hắn còn đi theo trầm thiên hạm thì sợ càng gây thêm nguy hiểm cho nàng. Dù sao có diễn trướng đại hội, đặc biệt nhiều người muốn mạng hắn. Chính là tâm tư cứ không yên. Hắn muốn nhìn thấy nàng, muốn ở bên, cảnh kề bên nàng. Cho nên mới cố tình lấy lý do bảo hộ đi theo nàng như vậy. Ta biết hắn chính là không mong muốn. Nếu con chờ thêm sẽ hỏng sự. Huyền nói ngắn gọn trực tiếp mà không lưu tình. Ta nói dạ à, người sẽ không vì trầm cô nương mà quyết định ở đại hội võ lâm lần này để cho kiểm tánh một người chủ trì đi. Đấy hắn im lặng hồi lâu, đánh dự trần cũng nhìn không được. Cái chữ không quý như vậy, thật không giống võ hoàng hắn từng biết. Không có khả năng. Lạnh lùng liếng hắn một cái, bố hoạt thiên rất nhanh. Sự sang lại tâm tình chính mình Tương thư trong lòng Tạm nhán đi chỗ khác Hắn đã vì trầm thiên hạm phá lại Có lại cẩm tú thành thật lâu Lúc này cần phải rời khỏi Kẻ đã đi bảo vệ nàng là ai Hắn hỏi Vẫn là ông yên lòng Cứ nữa hắn suốt nữa đã quen cũng nói chuyện lần trước trong rừng Mãi cho đến khi trở lại Cầm tú thành rồi Nhưng nàng vẫn chưa có đáp ứng Cứ nàng sẽ ngoan ngoãn ở trong mặt cũ. Thật sự đã khiến người không yên lòng. Ta đã điều trình tam khúc, hải hòa, mẹ ma liền đến. Để cho bọn Hoài Thiên an tâm, miền phong đã truyền tư nhanh, điều hai người trong ngũ đại để tự tới chốt. Ừ, bọn Hoài Thiên nhẹ gật đầu, tìm lại lý trí chính mình. Phát thư thông tin tới các môn phái, mười ngày nửa lệ tuần. bắt dù lo lắng an nguy trầm chân hạm, Còn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm chính mình, đợi cho đến khi mọi công chuyện của Đại hội Vũ Lâm xử lý xong xui, sẽ trở lại cầm tố thành tới mạng phủ xin hỏi cưới, phải đợi hơn một tháng sẽ được gặp lại nàng. đại càng chưa nói tới, trầm thiên hạm đôn nữ ở Nam Trang có thể khiến cho tình định của hắn không biết mà xuất hiện ở giác.